Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trái tim của Bạch An Kỳ lỗi mất ba nhịp mới lại lại tinh thần. Anh không phải lần đầu tiên nghe thấy cô kêu tên thiếu xa. Thật ra thì anh vẫn muốn dạy dỗ cô. Kêu tên mới có cảm giác thân thiết. Nhưng bây giờ lại thấy, mỗi tiếng thiếu xa kia làm càng người anh mềm nhũn mà trái tim cũng điên cuồng chạy loạn. Hơn nữa từ lúc còn nhỏ, anh đã muốn đổi tên. Nếu không phải tên này là do mẹ đặt, chết sống anh cũng không cho phép đổi. Thì anh cũng đã tìm ra một cái tên khác mạnh mẽ quyền lực một chút Cho nên không ngờ nghe cô kêu kéo ra thật là ngọt ngào Thế nào hả? Kêu thêm nhiều tiếng cho anh nghe thêm đi Tôi... Rõ ràng đã lấy hết súng khí Nhưng mà vừa mở miệng Lại cần trương lại còn cả lắm Quá là xấu hổ rồi Một tay của Bạch An Kỳ che ngực Tinh thần và trí thể của anh bị bộ dáng xấu hổ của Hà Lộ Làm cho khép sợ Cơ mặt hoa đào nhỏ lên thật là đáng yêu Hà Lộ nắm chặt hai quả đấm, động viên tinh thần, đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt, nhớ tới miền phong ân phụ nghĩa tới cỡ nào, thật sự là không thể tha thứ. Tôi có câu này, trước đó đã muốn nói với thiếu xa. Cái gì chứ, bàn tay phù ngực của Bạch An Kỳ níu lấy vạt áo, bởi vì nếu không làm như vậy, anh sẽ sợ tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực mắt. Nói đi, trước đó Hà Lộ đã muốn nói gì với anh sao, là cái gì, chẳng lẽ là... Cho một chút đã. Bạch An Kỳ giơ tay ngăn cô nói tiếp. Anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu trang váng và hoa mắt. Tim đập tập là nhanh lại đỏ mặt. Cờ mặt trắng nõn dâng lên sự đỏ ửng. Cô muốn nói có phải ba chữ không? Anh vất bỏ xấu hổ qua một bên, vừa mong đợi lại vừa sợ tổn thương. Hà lộ cũng rất là cần trương. Cô suy nghĩ một chút, theo ra thật là thông minh. Thật ra cô có một ngàn chữ để bày cò cảm kích, nhưng bất quá lại rất đơn giản. Cũng chỉ có ba chữ mạ thôi. Phải. Cô Gật đầu khẳng định. Nhất định. Phải chính miệng tôi nói với thiếu gia. Nếu không tôi sẽ hối hận cả đời. Ông trời ơi! Hôm nay 17 năm trước chính là ngày Bạch An Kỳ anh đi tới thế giới này. Chuyện vui đều góp vào một ngày. Anh cảm thấy thật là may mắn mà. Cuộc đời của anh còn cầu mong cái gì khác sao? Bạch An Kỳ chuyển sang một tư thế đẹp trai. Nhẹ nhàng tan thở. Lấy gương mặt nồng nàn tình cảm. Giọng nói nhẹ nhàng nhìn Hà Lộ nói. Nói đi, nhà đầu ngốc Giờ chúng ta không cần phải cách khí như vậy Nội tâm của anh phảng vất Có vô số tiểu tinh linh nhảy múa ca hát Thế giới trở nên thật là ngọt ngào Không khí thật sự là mát mẻ Tiểu gia thật là tốt Thật là thân thiện Trước kia cô đã nhìn lầm anh Lúc đó cô thật là không hiểu chuyện Khó có khi hà lộ lại ánh mắt thành cần Mà nghiêm túc nhìn bạch an kỳ gia ra ừ. Gương mặt tuần tú Chậm rãi lại gần cô Tính toán cái cái miệng nhỏ nhắn kia nói ra lời yêu anh, liền ban ra một cái hôn say đắm. Ngôn ngữ đều là dư thừa, câu văn đều là hạn hẹp. Hãy để nhiệt tình như lừa của bọn họ tạo ra lời giải thích hoàn mỹ nhất đi. Cảm ơn cậu. Anh cảm thấy lỗ tai của mình vù vù, vo ve, nhất định là quá vui cho nên bị ủ tai rồi. Nói lại một lần nữa đi. Cảm ơn thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia muốn nghe thì cô nói mấy lần cũng được. Bạch ăn kì cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Tiểu tiên linh bay để trời biến thành tiểu ác ma, mà trong một chút nội tâm anh, một chút một chút lại lặng lẽ mà khô héo đi. Theo gia Hà Lộ có một chút lo lắng, nhìn Theo gia giống như bị cúp điện vậy. Vốn là lấp lánh tỏa sáng, thần thái vui vẻ trong bất chợt lại ảm đạm, đau lòng và thất vọng đâm xuyên qua người của đại thiếu gia, làm trước mắt anh trở nên tối đen, té ở trên đùi cô mà ăn phạ hóa đá. Nếu như có thể, anh muốn trở thành rêu xanh. Cứ như vậy để cho hà lộ dẫm lên. Thiếu gia bị bệnh sao? Sau khi hà lộ tắm xong, liền ôm chăn bông vào trong sân Thiếu gia. Bạch An Kỳ bị bệnh hai ngày rồi. Mặc dù nhớ có chuyện này, hai ngày nay bên tay cô cũng yên lặng không ít, nhưng cô lại lo lắng cho tình trạng bệnh của Thiếu gia. Xem ra bởi vì ngày hôm đó bọn họ bị mắc mưa, trên đường về Bạch An Kỳ còn dùng thân thể thay cô tránh gió. Khó trách lại bị cảm lạnh. Cô đem chăn bông cắt xong, phát hiện bữa tối của bạch an kỳ vẫn còn như cũ bữa tối chưa ăn làm sao có thể uống thuốc được đây cô lặng lẽ đi vào phòng của thiếu gia thiếu gia sư phụ kêu cô đi xem bệnh tình của đại thiếu gia như thế nào tiện thể đổi chăn lông cho anh vì muốn không khí lưu thông hơn giường bố anh vốn có màn che phủ này đã được cột lên anh nằm ở trên giường mái tóc đen hơi lẫn lộn với mồ hôi ớt át phủ ở trên trán gương mặt tuấn tú khó nhịn mà ửng hồng Gương mặt của Hà Lộ đột nhiên dâng lên cảm giác nóng ấm. Cô biết ngày thường Bạch An Kỳ rất là đẹp trai, lại may mắn chỉ cần anh đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện